Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện chiến long vô song qua dòng đọc của thu lưu nhé. Và trong tập này thì chúng ta sẽ biết được rằng là Đường Bá An sẽ là bị xử trí như thế nào và kết quả sẽ ra làm sao. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện Lúc này trái tim của Đường Bá An vô cùng tuyệt vọng và rồi có chủ tần hàng bảo rằng ông sẽ trừng phạt Trần Ninh. Nhưng mà cuối cùng, ông chỉ tuyên bố nhốt Trần Ninh ở trong phòng tối 3 ngày 3 đêm. Điền ba ăn biết rằng đây không phải rằng là muốn trừng phạt Trần Ninh, căn bản chính là đang bảo vệ Trần Ninh. Vốn dĩ lợi các quyết định cắt chức Trần Ninh, nhưng mà quốc chủ lại trực tiếp bỏ qua quyết định này. Vốn chính là phạt cách chức, rành rành như vậy, mà lại đổi thành là nhốt ở trong phòng tối có 3 ngày thôi. Việc phạt tội xâm nhập vào nhà của thành viên nội các và tịch thu tài sản của thành viên nội các của Trần Ninh cứ như vậy mà kết thúc. Bây giờ đã bắt đầu xét diệt tới nượt của đường Ba An. Trái tim của đường Ba An lúc này đã chỉ mà trong tuyệt vọng. Ông ta biết rằng lần này ông ta chạy trời không khỏi nắng rồi. Sang mặt của ông ta tái nhợt nhìn tới Tần Hằng. Tần Hằng cũng lạnh lùng nhìn ông ta. Giờ dĩ ông ta rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay. Hoàn toàn chính là do bị Tần Hằng lừa ông ta cho rằng tần hằng đột quỵ ngã bệnh sẽ không có bao giờ chữa khỏi nữa hơn nữa nhiệm kỳ của tần hằng cũng đã sắp hết nên ông ta đã hoàn toàn không để ý tới tần hằng hoàn toàn đã cố quên mất cái lời đe dọa của tần hằng chính vì ông bị nể nên gần đây ông ta mới là đối phó với trần ninh một cách điên cuồng như vậy mới muốn hạ bệ trần ninh đưa người của mình lên kế thống soái của bắc cảnh của trần ninh để mà gia tăng sức ảnh hưởng của mình ở trong triều Ông ta chuẩn bị ngồi lên trên ghế của quốc chủ Tiếp theo của đất nước Ông ta thận trọng suốt mấy chục năm qua Cuối cùng chỉ vì là một chút bất cẩn Mà lại mất cả kinh châu rồi Tàn hằng cầm tư liệu Có chứng cứ phạm tội do là Nguyễn Hồng trình lên, lành cho tất cả các lão ở đó truyền tay nhau đọc qua Chờ sau khi mọi người đọc xong Ông ta lạnh lùng nói Làm nào chúng ta cũng chừng chỉ mấy con sâu mọt chuột chít Nhưng mà không ngờ rằng Con chuột lớn nhất này ấy vậy mà không nghĩ tới rằng cái con chuột lớn nhất lại là ở ngay trong nội các này, ngồi ở ngay bên cạnh của chúng ta. Hằng thành cùng với cả đám hiếu luận là chiếu tiền và cả những người khác vội vàng đứng lên cúi đầu nói: chúng thần có tội. Tần Hằng lạnh lùng nói: các vị đương nhiên có tội, tôi cũng có tội. Tội của chúng ta là quá sơ suất. Tần Hằng vừa nói xích câu này, Lão của đám người hiếu luận cũng đã bắt đầu liệt hoạt động. Quốc chủ chỉ nói rằng tội của bọn họ là sơ suất, không nói rằng bọn họ liên quan đến đường Ba An. Ngoài ra, ngài ấy còn dùng chữ chúng ta, cũng rất là thông minh. Những kẻ có mặt ở đây cũng đều là các con cáo giả hết, đều có thể nghe và hiểu ý của quốc chủ. Quốc chủ đang ám chỉ rằng chỉ đường Ba An phải chịu trách nhiệm về việc này, những người khác sẽ không bị ảnh hưởng. Không ít người có mặt tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm. Dù không thể nói rằng bọn họ đã đồng lõa với đường Ba An Nhưng bọn họ đều là những người của lội các Hàng ngày cũng giao dịch qua lại không ít Nếu như bị điều tra nghiêm ngặt Ít nhiều gì cũng sẽ có dính líu đến Xem ra bây giờ thì bọn họ nhận ra rằng Lãnh chúa của đất nước vẫn là đang chăm sóc tình hình chung Và chỉ đâm đau về đường Ba An thôi Nếu như họ sẵn sàng hợp tác, thì có lẽ sẽ không có xảy ra chuyện gì. Cho dù quốc chủ không có chú ý tới chuyện phạt vánh, nhưng mà chắc chắn cũng đã điều tra bọn họ. Đàm Hiếu Luân lập tức bày tỏ thái độ nổi. Đúng vậy, những người trong nội các của chúng ta đều quá sơ suất rồi. Không ngờ ở trong nội các của Nghiêm, lại có một con sâu mọt gây hại cho đất nước và nhân dân như vậy. Chúng ta đúng chính là đáng trách mà. Hạng Thành cũng liền nói. Bằng chứng phạm tội của đường Ba An thật chính là khiến cho người ta phải kinh ngạc đó Xem mà cảm thấy kinh sợ Tôi xin cốc chủ hãy đích thân trừng phạt nghiêm mặt ông ta Đúng vậy, trừng phạt đường Ba An thật nặng vào. Đúng vậy, đúng vậy, phải trừ nghiêm trị và nghiêm khắc Không được dung túng Suốt đêm qua đường Ba An đã bóc nối với các vị các lão khác Rất nhiều người đã hứa sẽ giúp ông ta thoát khỏi tội và sự trần đinh. Thế nhưng mà bây giờ Những người này đều thấy tình hình đã thay đổi Thì liền lập tức đã quay nòng súng Lại khai hỏa Chỉa vào ông ta Bắt đầu dậu đổ bìm neo Vốn dĩ rằng ông ta bị tần hàng tính kế Đã rất sợ hãi và tức giận rồi Bây giờ đối mặt với cả những lời buộc tội Cùng với cả sự tức giận của đám người này Ông ta ngẩn ra một lúc, Đột nhiên ngẫm ra tất cả mọi thứ Hóa ra tất cả những thứ này Đều chỉ là mây bay mà thôi Ông ta bỗng thấy rằng bình tĩnh hơn vẻ mặt của ông ta cũng trở nên đánh đạm, bình tĩnh đối mặt với những lời mắng mỏ và buộc tội của đám đông. Tần Hằng nhận thấy sự thay đổi của tâm tình Đường Bá An thì khẽ kinh ngạc, tự hỏi rằng không biết rằng đây có phải rằng là vì ông ta sắp chết nên nghĩ thoáng mọi thứ một chút không? Ông chậm rãi rồi nói: Đường Bá An, ông có gì muốn nói không? Đường Bá An nhìm cười: thắng làm vua, thua làm giặc, tôi đã thua, không có gì để nói nữa nhưng vừa rồi tôi nghe thấy rằng mọi người buộc tội tôi còn những hình phạt dành cho tôi nữa họ nói rằng tôi phải điều tra kỹ nữa bắt tất cả những người kết bè kết phái với lại để xử lý nghiêm mình tôi có hai lời muốn nói không biết rằng quốc chủ người có muốn nghe hay không tần hằng nhấc chén trà ở trên bàn lên nhấp một ngụp trà nhàn nhạt, nhạt nói nói đi đường ba An nói tội mà tôi phạm sẽ là bị trừng trị theo luật pháp của quốc gia việc này không có gì để nói Nhưng mà vừa rồi có người nói rằng muốn cách chức tất cả những người có quan hệ với tôi và xử lý nhân minh bọn họ, tôi muốn nói vài lời. Dù là tôi phạm lỗi, nhưng mà tôi đã làm việc cống hiến cho đất nước này tới mấy chục năm, cũng đã không có ít đóng góp cho nước nhà. Có một số người tôi đã sử dụng họ như là những nhân tài để góp phần cho quốc gia. Họ cũng đã cánh phát trách nhiệm nặng nề đối với cả hoa hạ của chúng ta. Đặc biệt là trong những năm tôi ở Đông Hải Tôi đã thăng chức cho rất nhiều người Ở trong quân đội Đông Hải Như cô chủ cũng vừa nói Hoa hạ không thể một ngày không có Bắc Cảnh Nhưng mà hoa hạ cũng không thể một ngày Là không có Đông Hải Mối đe dọa từ ở Đông Hải không hề kém Mối đe dọa của Bắc Cảnh Tôi xin cô chủ đừng vì tôi Mà làm to chuyện Nơi kéo những người ngày thường thân cận với tôi Vào trong chuyện này Bọn họ thực sự là những nhân tài phục vụ cho đất nước Đây chính là điều cuối cùng mà tôi muốn nói. Tần Hằng nhìn thấy Đường Bá An, Đường Bá An cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa. Tần Hằng im lặng hồi đầu, mới chậm rãi phân phó với cả nội các. Trường hợp của Đường Bá An, con chuột lớn của đất nước, chỉ bắt cả cầm đầu, thuộc hạ của ông ta sẽ không có bị trì cứu. Những người có liên quan đến tội trạng của Đường Bá An, trừ khi là tội rất nghiêm trọng. Còn lại thì chỉ cần họ đến ủy ban kiểm tra kỷ luật để giải bày tội trình của mình, họ có thể sẽ có cơ hội để lấy công trực tội. Đám người của hàng thành đông đoạn tiền đối. Rõ, mọi việc đều nghe theo chỉ thị của quốc chủ. Tần Hằng la lên, ngồi đâu, bắt đường Ba An này, tống vào tù giam, cho ngay xét xử. Rõ, ngay lập tức có một nhóm binh lính ngẩng cao ngực chạy vào, còng tay đường Ba An ngay ở tại chỗ và áp giải đường Ba An đi. Thành viên của nội cáng tự cao tự đại Mới sáng nay vẫn còn mơ mộng làm quốc chủ kế nhiệm Đường Ba An Ở trong nháy mắt đã trở thành tội nhân Ông ta nhếch nhác bị binh đính áp sải Đi ngang qua trước mặt của Trần Đinh Lúc đi qua trước mặt của Trần Đinh Ông ta dừng lại một chút Nhìn về phía của Trần Đinh Trần Đinh đứng lên bình tĩnh nhìn lại ông ta Đường Ba An tự dễ cười Trần Đinh hả? Trần Đinh tớ quả thần đã đánh giá thấp cậu rồi Cậu thực sự đã nói đúng Hôm nay không phải rằng là ngày chết của cậu mà chính là ngày kết thúc của tôi. Cậu đã thắng, tôi thua rồi. Thua cậu thật rồi. Trần Đinh Dịch Dương nói Ông sai rồi, ông không thua tôi mà là thua pháp luật của nước nhà, thua công lý thôi. Ngay từ lúc ông bắt đầu làm những điều xấu xa này thì ông đã phải chịu kết cục của cuộc thua này rồi. Cho dù không có chuyện của tối qua thì đến cuối cùng ông vẫn sẽ có kết cục như thế này thôi. Ông muốn trở thành quốc chủ Nhưng mà những người đã từng làm quốc chủ thì đều có những đặc điểm giống nhau Đó chính là Đức Cao Phọng Trọng Ông chẳng qua chỉ là một con chuột, ông không có xứng Đường bà An tái trắng mặt, cứng miệng, không thể nói lại được Trần Ninh Ngay sau đó, ông ta bị những binh lính kia áp giải đi Tần Hằng nhìn về phía của Trần Ninh, đôi mắt giả nua của ông hiện lên một ý tán thưởng không nói nên lời Ông mất đi đứa con trai của mình, nhưng lại rất hài lòng là môn sinh Trần Ninh này Lúc này, ánh mắt của ông ta nhìn thấy Trần Ninh ân cần như ánh mắt của một người cha nhìn tới con của mình. Nhưng mà, lúc này thì ông vẫn có một ý nghĩa nghiêm mặt. Trần Ninh, cậu còn ở đây làm cái gì? Người đâu, nhốt Trần Ninh vào phòng tối, để cậu ấy tự mình sám hối tội lỗi của mình, để sau này sẽ không gây ra hỏa nữa. Rõ, Điền Việt Long dẫn theo vài người binh đính đến tới trước mặt của Trần Ninh, kính cẩn để nói. Thiêu Soái Mời. Trần Ninh gật đầu Xin Điền Ưng Quân dẫn đường Tuy rằng quốc chủ tàn hằng ra lệnh Đem Trần Ninh nốt vào trong phòng tối Nhưng mà Điền Vệ Nông thì cũng dám Không dám thật sự nhốt Trần Ninh vào Trong căn phòng tối nhỏ và bần thiệu Chọn mời Trần Ninh vào một gian phòng thật đẹp U ám Phòng này có bàn làm việc, bàn trà nhỏ Với cả một bình trà trên đó Điền Vệ Nông kính cẩn liền nói Thiếu soái à, ngài ở đây nghỉ ngơi một chút Hẳn rất nhanh Quốc chủ sẽ sớm thả ngài ra thôi. Trần Ninh cười cười, sớm hay không, hay không sớm thì cũng không sao cả, gần đây tôi cũng gây ra không ít họa rồi, nên rằng trước mặt phải hối lỗi một chút. Sau khi Điền vệ nông sắp xếp cẩn thận cho Trần Ninh nên cung kính lui xuống, căn dặn binh sĩ canh gác không thể để xảy ra chuyện được, sau đó ông ta mới giải đi. Trong ba ngày sau đó, Trần Ninh đều ở trong phòng tối nhỏ, quốc chủ Tần Hằng không có đến thăm anh. Cũng không có lệnh thả sớm, thậm chí ngay cả đám người của Đồng Kha muốn tới thăm cũng đã bị từ chối Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhao nhao đồn đại Nói rằng có thể là lúc trước Trần Ninh làm việc chỗ nào đó không tốt Quốc chủ không có vờ nồng, quốc chủ chán ghét xà lánh Trần Ninh Thậm chí không ít người còn nói rằng tương lai Trần Ninh rất là đáng lo ngại Ngoại không sao, điền vệ nông thả Trần Ninh ra gọi phòng tối nhỏ Trần Ninh nhận đến phòng ở của binh sĩ của Điền Vệ Nông để tắm rửa và thay quần áo, sau đó đi thẳng đến phủ quốc chủ, đi gặp quốc chủ. Trần Ninh ở phủ quốc chủ đợi rất lâu, đến tới tận buổi chiều, lúc này mới có người đến mời anh tới phòng làm việc để gặp quốc chủ. Đi tới phòng làm việc, Tân Hằng đang ngồi ở trên ghế đọc báo. Quốc chủ phu nhân vương ẩn thì đang tự mình pha trà. Vái kiến ơn sự, vái kiến sự nường. Trần Ninh cung kính nói. Anh đều bí mật Sương Hô Tần Hằng là thầy Sương Hô Vương Uẩn chính là sư nương Hoặc là gì vâng Vương Uẩn mỉm cười nói Trần Đinh à tới rồi à Ánh mắt của Tần Hằng tựa trên báo rời đi Nhìn thoáng qua Trần ninh Sau đó ánh mắt lại lập tức trở lại ở trên báo Biểu cảm đó giống như là cha đọc báo ở nhà Nhìn thấy con trai trở về Không có khác lắm Nếu như quan tâm ra thì lại có chút xem không ra gì Ở trong miệng của ông Thản nhiên rồi nói Đến đi ngồi đi Trần ninh liền đi nói Vâng. vâng quần rót trà cho Tần Hằng Cùng với cả Trần Ninh Sau đó cười nói Tôi còn có chuyện khác Thầy cho hai người cứ ở chỗ này nói chuyện Tôi đợi ở dưới nầu Nấu cháo bát vào cho hai người Nói xong ba liền đi ra ngoài Ở trong phòng làm việc Chỉ còn lại Trần Ninh cùng với cả Tần Hằng Tần Hằng buông tờ báo xuống Bưng trà lên nhấp một ngụm thản nhiên rồi nói Trần Ninh Cậu làm việc thật sự càng ngày càng không ổn trọng rồi Cậu lại dám cứng rắn Xông vào trong nhà của các náo ở nội các Còn em đồ đạc ở bên trong nhà của các lão thì thậm chí còn làm ra cả cảnh đấu quân súng quân đội nữa. Nếu như không phải rằng đúng lúc bệnh tình của tôi có chuyển biến tốt, vậy chẳng phải rằng cậu sẽ bị đám người của Đường Ba ăn cách chức xử lý nghiêm ngặt sao. Tôi đào tạo cậu dễ dàng lắm sao? Quốc gia đào tạo ra cậu dễ dàng lắm sao? Cậu cứ liều lĩnh làm càn như vậy. Trần Ninh mỉm cười nói: "Bao có ngày, thô bảo, đôi khi không thể giải quyết được vấn đề Nhưng mà có thể giải quyết được người có vấn đề Đôi khi thô bạo lại chính là Dương Miu đó Dương Miu Tần Hằng nghe vậy sửng sốt Ông Hồ nghi nhìn thấy Trần Ninh hỏi Chào từ cậu Có phải lúc trước đã nhận được tin tức gì hay không Có phải rằng là biết bệnh của tôi là xả sao Ánh mắt của Trần Ninh trong suốt Nhìn thấy Tần Hằng kinh ngạc nói Ngài lúc trước là giả bệnh ư Tần Hằng nhìn thấy Trần Ninh giả ngốc Thì ông ta hiểu tiểu tử Trần Ninh này nhất định đã sớm ra phát hiện manh mối rồi, đoán được ông chính là dỏ vào bệnh bởi vậy Trần Ninh với dám to khăn như vậy sau đó đón lấy cơ hội bắt người trực tiếp đến nhà của Đường Ba An lấy sạch đi, làm cho Đường Ba An, An trỏ tay không kịp thành công lấy được những chứng cứ tội phạm của Đường Ba An Tân An còn tưởng rằng Trần Ninh nhậu nính lại không ngờ rằng ngay cả ông cũng đã bị Trần Ninh chơi xỏ sòi ông nhìn thấy trần ninh trở này nên càng ngày càng sắc sảo ở trong lòng cũng rất hài lòng khó cười nên nói tiểu tử cậu trở lên là biết dùng trí tuệ cùng với cả sức mạnh rồi trần ninh không có nói gì vinh nhục thản nhiên tàn hằng liền nói biết vì sao tôi lại nhốt cậu ba ngày trong phòng tối không mà cũng không có đi gặp cậu cũng không thả cậu ra sớm thậm chí hôm nay cậu đến gặp tôi tôi còn lạnh nhạt họ ở cậu không trần ninh nhìn nói Thuộc hạ không biết Tần Hằng nói Muốn mải rúa tính tình của cậu Nhưng hiện tại xem ra thả Đã dư thừa rồi Có một chuyện tôi ở đây nói cho cậu trước đi Trần Ninh Điển nói Ngài xin mời nói Tần Hằng lại nói Không bao lâu nữa Tôi sẽ là tùy ý từ chức rồi Nếu như không có chuyện bất chắc Thì quốc chủ kế tiếp Hẳn là như thường lệ xuất hiện từ trong chín vị các lão Đương nhiệm ở trong đội các Hơn nữa, đường bà An đã đang vào tủ. Đến lúc đó, mời vị các lão khác. Ít nhất cũng sẽ có tới hai cái ghế trống. Tôi lui rồi, phải sắp xếp một người lên. Ở trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ rất lâu rồi. Cuối cùng cảm thấy, cũng cảm thấy rằng, cậu là người tốt nhất. Tuy rằng cậu còn trẻ, nhưng kinh nghiệm có thể một mình đảm đương được một mặt. Hiện tại cũng đã đến lúc rằng, cậu phải vào rèn luyện kinh nghiệm rồi. Trần ninh nghe vậy, sớm chọn tròn mắt. Tôi... Thầy, ngài bảo tôi chém giết trên sa trường Tôi không có vấn đề gì Ngài cho tôi vào nội các Tôi có thể được sao Tần Hằng không vui nói Tôi nói cậu làm được, chính là được thôi Còn có, dù là cho cậu tiến vào trong nội các Cũng là tên cuối cùng Và cũng được tính là một trong mười bị khắc não Ngài thường không có bao nhiêu trọng lượng nói chuyện Chỉ có thể tham dự công tác mà thôi Cậu cũng không cần phải suy nghĩ có quá nhiều Xem như là rèn luyện Hiểu rõ nội các hoài hỏi rõ tình hình, vận hành như thế nào là được rồi. Mặt khác, trước vì thống soái bắc cảnh, cậu không thể là giữ bỏ được. Bắc cảnh còn cần phải có cậu. Tu La Quốc vẫn là không phục hoa hạ chúng ta. Có chiến thần hoa hạ thì cậu mới có thể là chấn ác được. Trân Đinh Nghĩa nói, vâng, Tân Hăng lại cười nói. Nói cho cậu biết những điều này, kỳ thật cũng chưa đâu vào đâu cả. Tôi sẽ ở trong những ngày cuối cùng, tận được đẩy cậu tiến vào trong nội khác. Nhưng mà thành hay không thì vẫn còn khó nói lắm Chen Ninh nhìn nói, để tự hiểu. Tân Hằng cười nói, được rồi. Hôm qua nghe nói rằng vợ cậu đã tới thủ đô, đoán rằng hiện tại sớm đã gấp đến độ phòng vòng quanh quanh rồi. Cậu hãy mau đi gặp cô ấy đi. Chen Ninh sững sốn, vợ tôi. Tân Hằng cười nói, đúng vậy. Đại khái là sau khi cậu bị nhốt lại, người ở bên ngoài cho rằng tôi đối với cậu chính là thú tận cung tàn, đều cho rằng cậu đại họa sắp tới rồi. Cô em vợ đồng khác của cậu không rõ chân tướng, hơn nữa muốn đăm cậu cũng không được, liền sợ tới mức rằng thông báo cho vợ cậu đó. Vợ cậu hôm qua đã đến thủ đô rồi. Trần Ninh nghe vậy vội vàng liền cáo từ. Anh từ ở phủ quốc chủ đi ra, lập tức gọi điện thoại cho Điện Trừ hỏi rằng Tống Dinh Đình đang ở đâu. Điện Trừ liền nói, thiếu phu nhân cùng với cả đồng tiểu thư, các cô ấy không có báo cho tôi mà đã liền đi ra ngoài rồi. Nhưng mà có hai hậu vệ âm thầm đi theo để bảo vệ, cho nên các cô ấy hiện tại đang ở đâu, tôi hỏi họ về một chút là biết liền Rất nhanh, Điền Trừ nói với Trần Ninh, Tống Sinh Đình các cô đã đến căn cứ thủ vệ. Các cô không biết rằng Trần Ninh đã được thả ra, muốn chạy tới bên kia để tiếp tục xin thăm. Sau khi Trần Ninh biết được tung thính của Tống Sinh Đình, thì lập tức lái một chiếc Audi A6, mau mau chạy tới căn cứ thủ vệ của bộ đội. Cửa của căn cứ, Tổng Sĩnh Đình cùng với Đồng Kha đang đứng ở cửa no nắng trả đợi Các cô giống như là trước đây, vừa mới tới gần, căn cứ đã bị binh lính xua đuổi đi rồi lý do là trong địa phận quân sự, bất luận là người nào thì cũng không được là tự tiện xông phạm Đồng Kha nhịn không được liền nói Chị họ à, bọn họ không cho chúng ta tới gần, càng sẽ là không để cho chúng ta gặp anh rể Chị thì lại đang có thai, hay là chúng ta trở về trước đi Tống Xuyến Đình mặc một chiếc váy trắng, mang thai hơn hai tháng, dáng người còn chưa có thay đổi rõ, nhìn thì không ra là thai phụ, vẫn là như trước thanh mảnh hơn nữa. Bởi vì là mang thai, trên khuôn mặt đẹp của cô đã dịu dàng hơn, càng có một hương vị của một người phụ nữ đã có chồng. Cô cùng với Đồng Kha đứng ở ven đường, liền khiến cho không ít đàn ông nhao nhao liếc mắt, kinh động thật tiên. Cô nhẹ giọng để nói: Trần Ninh bị nhốt lại. Không biết rằng đã chịu khổ gì nữa đây. Nói là ba ngày sau sẽ thả ra. Chúng ta ở chỗ này chờ một chút đi. Đợi có thể là anh ấy liền đi xa hay thôi. Hai người đang đứng ở bên đường. Đột nhiên một chiếc Fafone 488. Khi đi ngang qua dừng lại bên cạnh họ. Cửa sổ của Fafone hạ xuống. Lộ ra một công tử đỏm dáng Vẻ mặt của anh ta kinh động nhìn thấy tống sinh đình. Khó che giấu được vẻ khói bếp và trong mặt. Người phụ nữ xinh đẹp này thật sự rất là có hứng thú công tử anh Tuấn hít sáo này My nữ à nên xe đi chơi cùng bọn anh đi Tổng xí đình nhìn thấy tên Long bông Đảng Điển này hơi có chút nhíu mày lạnh lùng từ chối chúng ta không quen xin đừng quấy rầy chúng tôi Công tử anh Tuấn là một người giàu có, mà nơi này thì có gần một trường đại học ngoại ngữ. Anh ta thường xuyên lái xe thể thao ở nơi này. Bình thường các cô sinh viên đại học xinh đẹp đứng ở ven đường săn, không phải rằng là chờ cái loại công tử nhà giàu như anh ta lái tới đón đi chơi sao. Anh ta cảm thấy rằng Tống Sinh Đình đang rụt rẻ. Vì thế liền đã xuống xe, một bên sắc mặt hiếp, mắt, nhìn thấy Tống Sinh Đình cùng với Đổng Kha. Một bên lại cười tà rồi nói, Các cô sinh viên đại học không phải rằng là Đi ra bán thần sao Còn giả bộ đứng đánh cái gì chứ Cái này chính là thẻ bạch kim đó Định mức 5 triệu Cái này đủ để lên xe chưa? Công tử anh Tuấn đương đương đắc ý Lấy ra một tấm thẻ bạch kim liền nhét vào cổ váy của Tống Sinh Đình Về mặt Tống Sinh Đình kinh hãi Chặn tay của đối phương Sau đó giơ tay hùng hăng tát đối phương một cái mắng khôn kiếp tôn trọng một chút đi Nhà anh thì mới đi bán đó Công tử Anh Tuấn không ngờ rằng xe thể thao cùng với cả năm triệu đều không thể bắt được tống Xính Đình cùng với đồng kha hơn nữa lại còn bị tát một cái. Anh ta tức giận đến đỏ bừng, tức giận đến nói: "Đàn bà thối tha, cô dám đánh tôi, cô có tin tôi hay không?" Anh ta còn chưa nói xong, một chiếc Audi A6 xông đến, ầm um, ầm, um, Audi A6 đâm trực tiếp vào đuôi của chiếc xe Ferrari đang đậu ở bên đường, trực tiếp đâm lát đuôi xe Ferrari kia. Xe thể thao của tôi. Công tử anh Tuấn nhịn không được Phát ra tiếng kêu rền Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Sinh Đình và Đồng Kha. Sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông Sáng người kiên cường Đôi mắt như sao Từ ở trên xe Audi đi xuống Chính là Trần Ninh Tống Sinh Đình không nhìn được nữa Kích động Chồng Đồng Kha thì có một vẻ mặt kinh ngạc Anh dệ sẽ... Công tử anh Tuấn này Chính là Ngũ Thiên Khải Là công tử của Ngũ Gia Cha là quan chức cấp cao Ở trong thủ đô Mẹ chính là thương nhân nổi tiếng Từ nhỏ anh ta đã có tiền có thế, ngang ngược, ngài thương sở thích lớn nhất chính là sắc đẹp. Nhưng không ngờ rằng lần này tới trường đại học săn gái lại là chịu thiệt thòi rồi. Chẳng những năm chị không thể bắt được hai chị em Tống Sinh Đình là còn bị Tống Sinh Đình tát trong một cái bạc tay. Càng tức giận hơn chính là một chiếc Audi không biết từ đâu xuất hiện lại đụng vỡ chiếc Favony chỉ giá tới cả gần 10 triệu tệ của anh ta. Anh ta nghe được Tống Sinh Đình cùng với đồng Kha hô to, Trần Ninh. Lúc này thì mới ý thức được rằng, Thế ra Trần Ninh và hai người phụ nữ này là quen nhau. Anh ta lập tức đi về phía của Trần Ninh, hung hăng điện nói. Tiểu tử nhà anh, anh lại dám đụng vỡ xe của tôi. Tôi nói cho anh biết, anh xong đời rồi. Anh đi ăn chuẩn bị bồi thường, khuyên ra bại sản đi. Trần Ninh nảy nụng nói, nhìn tới tên quần áo nụ nạ trước mắt này, hò hứng. Một chiếc xe giảm của anh như vậy, còn chưa có tư cách để tôi khuyên ra bại sản đâu. Mặt khác, vừa rồi anh còn quấy dối vợ tôi cùng với cả em vợ của tôi đó. Bây giờ anh muốn đập tức truyền trọng xin lỗi các cô ấy không? Ngũ Thiên Khải nghe vậy cười nảnh. Anh muốn tôi xin lỗi hai tiện nhân này hả? Cô ta tát tôi, anh thì đụng vỡ xe của tôi. Bây giờ người phải xin lỗi chính là các người đó. Tôi bây giờ muốn anh cùng với hai tiện nhân kia xin lỗi. Nếu không, các người đụng phải xe của tôi này còn đánh tôi. Tôi không chỉ là khiến cho các người bồi thường khuyên ra bại sản, còn có thể khiến cho các người vào tù đó các người có tiền hài không? Ánh mắt trần ninh hiện lên vẻ lạnh lùng. cậu tính là cái gì? cũng dám bảo tôi xin lỗi sao? cậu dám sỉ nhục vợ tôi, quỳ xuống nói chuyện với tôi. trần ninh nói xong nhấc trần nên hung hăng đá vào đầu gối trái của ngũ thiên khải. sắc sắc một tiếng xương cốt của anh ta vang lên. một cước trần ninh liền đã vỡ đầu gối của ngũ thiên khải. à, một tiếng kêu kinh thiên thảm thiết, thề nương như là giết heo vang lên. Ngũ Thiên Khải đứng không vững, quỳ gối trước mặt của Trần Ninh và thống sính đình cùng với đồng khả. Cơn giận của Trần Ninh còn chưa nguôi, đã liền dùng tay nải hô hô tát tới mấy cái bạt tai cho đối phương. Đánh cho hai má của đối phương sưng đỏ, mặt mày đầy máu tươi. Trần Ninh lạnh lùng điền hỏi, "Bây giờ xin lỗi hay không?" Ngũ Thiên Khải ngừng đầu, nghênh đón ánh mắt sát ý mãnh liệt của Trần Ninh. Đáy lòng không khỏi dâng lên một vẻ sợ hãi khó hiểu. Anh ta có loại trực giác nếu như anh ta không dám xin lỗi thì người đàn ông ở trước mặt này thật sự sẽ đánh chết anh ta mất xin lỗi tôi xin lỗi anh ta hoảng sợ kêu nên bắt bác đặc sĩ nói xin lỗi tống chiến đình cùng với cả đồng kha tống chiến đình nói với trần ninh chồng à chúng ta đừng chấp phạt loại người này đi chúng ta đi thôi trần ninh để nói được trần ninh nhìn tới chiếc audi mà anh thái chiếc xe này là một trong những chiếc xe của quốc chủ phu nhân đã ngồi ngày thường rất ít khi nói ra ngoài Tuy rằng là một chiếc Audi A6 thôi, nhưng bởi vì là một chiếc xe ngồi của quốc trụ phụ nhân, bởi vậy nên là cũng được chế tạo đặc biệt rồi. Chiếc xe này có khả năng chống đạn và chống bình. Đây có thể nói được rằng chính là một chiếc xe bọc thép được khoác chiếc áo Audi mà thôi. Vì vậy, Audi A6 đã đồng vỡ đuôi xe Farfony, nhưng mà Audi A6 lại không có bị gì đáng ngại cả, chỉ là chóc một chút sơn thôi. Trần Đinh cùng tổng Duyên Đình động kha lên xe chuẩn bị giải đi. Ngũ Thiên Khải nhìn thấy đám người của Trần Ninh muốn đi. Anh ta cố nén đau đớn, hận niềm nói. Tiểu tử, các người đụng vỡ xe của tôi, lại còn đánh tôi. Vậy nói cho các người biết, các người trốn không có thoát được đâu. Rất nhanh thôi, các người sẽ là vì hành vi đắc tội của tôi, mà các người sẽ phải trả giá đắt đó. Trần Ninh cười cười. Đúng vậy, vậy thì tôi chờ anh. Nói xong, Trần Ninh nói xe rời đi. Tống Duyên Đình ngồi ở ghế phụ nói, ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm lên trên người của Trần Ninh. Trần Ninh vừa nãy xe vừa mỉm cười nói Dĩnh Đình sao em lại đến thủ đô vậy Tống Dĩnh Đình thản nhiên cười khổ nói Đồng Kha nói cho em biết Anh đã xảy ra chuyện còn bị nhốt này Em sợ quá nên bảo cha mẹ chăm sóc thanh thanh Vội vàng đến thủ đô Sau khi đến thủ đô Tuy rằng Điền Trừ bọn họ an ủi nói rằng không sao Nhưng em vẫn không yên tâm Cùng với Đồng Kha đến xin thăm anh Nhưng mà mỗi lần đều bị từ chối Nghe Điền Trừ nói rằng anh bị nhốt 3 ngày Cho nên em cùng với cả Đồng Kha Ở đây chờ anh ra Nhưng mà không ngờ lại phải đụng cái tên hoạn khố là thiếu niên quê dối kia Trần Đinh nhẹ giọng điện nói Là anh làm cho em lo lắng rồi Đồng Gha nhìn không được liền hỏi Anh sẽ à Anh không phải đã bị bắt sao Sao lại có thể lái xe tới đi Trần Đinh cười nói Sáng nay anh được thả ra rồi Đi tới phủ quốc chủ Nghe nói rằng chị em tới thủ đô Anh dạo tới mức vội vàng hỏi gió vị trí của em liền vội vàng lái xe tới để đón hai người Đồng Gha cười khánh khách nói May mắn là anh sẽ thính kịp thời đó Nếu không thì tụi em sẽ bị tên hoàn khổ kia quấy rối rồi Trần Ninh thầm nghĩ Không thể có hai vệ sĩ âm thầm bảo vệ hai chị em Lúc ấy nếu như anh không xuất hiện Hai họ vệ kia cũng sẽ xuất hiện xử lý tiểu tử kia thôi Tống Dinh Đình lại hỏi tới Việc của Trần Ninh phạm phải sai lầm bị bắt lo lắng rồi đói Chồng à cấp trên trừng phạt anh kết thúc rồi chứ Trần Ninh cười nói Bởi vì anh làm việc lỗ mãng Vì quốc trù ông ấy phái người bắt lại Nhốt ở trong phòng tối nhỏ 3 ngày tự kiểm tiệm mà thôi Nhốt ở phòng tối nhỏ ở trong bộ phận bộ đội Chính là chuyện bình thường Mọi người đừng có lo no lắng anh không có sao đâu Tống Sinh Đình cùng với Đồng Kha nghe vậy Lúc này mới yên tâm Trần Ninh nhìn thời gian Cũng đã gần tới giờ cơm tối Anh nhìn hỏi rằng Tống Sinh Đình muốn ăn cái gì Tống Sinh Đình mỉm cười nói Ở trong khoảng thời gian này, Nôn hơi nhiều Không muốn nhìn tới thức ăn dầu mỡ Cũng không muốn ăn chút nào cả Trần Ninh đập tức rồi nói Không muốn ăn gì thì cũng phải ăn cơm Bây giờ em đang mang thai Không ăn đúng giờ là không được đâu Như vậy đi, anh nghe nói rằng thủ đô có một nhà hàng chay Tên là Bát Bảo Chay Nghe nói rằng đồ chay ở đó ăn rất ngon Rất nhiều người hâm mộ tiếng Tâm Đều đi nếm thử Nếu không thì chúng ta cũng đi nếm thử đi Tống Sinh Đình vui vẻ thì nói Được Không bao lâu sau, Trần Ninh dẫn họ đi đến tới nhà hàng bát bảo chai. Khách sạn này xây dựng hương sắc cổ xưa, ngay cả nhân viên phục vụ cũng là mặc trang phục cổ xưa. Ăn ở đây rất có ý nghĩa. Mấy người Trần Ninh mở một gian thanh nhã, gọi mấy món ăn nổi tiếng của bát bảo chai. Bởi vì Tống Sinh Đình đang mang thai, Trần Ninh không muốn uống rượu, chỉ gọi đồ uống thôi. Món ăn của bát bảo chai quả nhiên tinh tế. Món chay đều là làm thành một bộ dạng món mặn, làm còn giống như là đúc càng khó hơn chính là hương vị cũng rất ngon ngay cả tống Sinh đình đang mang thai mà khẩu vị cũng không tốt đều thèm ăn tới cả nhỏ dãi rồi mấy người trần ninh đang ăn vui vẻ bỗng nhiên lại nghe thấy ở bên ngoài truyền đến một âm thanh ồn ào trần ninh khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ phòng sau đó liền nhìn thấy một đám người ở bên ngoài của nhà hàng cái tên cầm đầu ngồi xe nhan chính là ngũ thiên khải Phía sau Ngũ Thiên Khải đi theo chính là một nhóm hồ bằng cậu hữu, còn có cả một đám tay chân hung thần ác sát. Ngũ Thiên Khải nhìn thấy chiếc Audi của Trần Ninh dừng ở trước cửa nhà hàng, nghiến răng nghiến đợi nói Không sai, chính là cái tên khốn kiếp lòng hỏng chiếc xe của tôi. Người đâu? Đập cho tôi chiếc xe này. Rất nợi, lập tức có hơn 10 người đàn ông hung hăng sách côn đi lên trong ánh mắt khiếp sợ của người qua đường ở xung quanh đông đông bắt đầu đạp xe nhưng mà những tên này tàn nà đầy sức lực dương côn sắt đập vào audi chẳng những không thể đập vỡ audi mà thậm chí ngay cả cửa kính cũng không có đập vỡ được ngược lại thì lại chấn động đến hai tay của bọn họ tê dại trở lên gan bàn tay cũng đều đã chảy máu một đám người nhìn thấy audi chỉ bập bì chóc sơn một chút thôi đầu nuột hít một hơi khúm lạnh ngây kinh ngạc hô lên Mẹ đó, đây là Audi hay là xe bọc thép vậy Ngũ Thiên Khải cũng có một chút trợn tròn mắt Chiếc Ferrari của anh ta bị Trần Ninh đâm vỡ Vốn định là đâm vỡ xe của Trần Ninh trước Sau đó thì lại tìm Trần Ninh tính sổ sau Nhưng không ngờ rằng là gia quân thì bất nợ Bước đầu tiên đã là bị hỏng rồi Anh ta tức giận nói Vậy thì bỏ qua chiếc xe đi Vào trong tìm tên tiểu tử đó cùng với cả hai người phụ nữ kia Tôi muốn họ hối hận khi đến tới thế giới này Ông chủ của bát bảo trai, Trương Bát Bảo, nhìn thấy Ngũ Thiên Khải mang theo một đám người hung thần ác sát như vậy tiến vào. Ông ta vội vàng ngânh đón cùng với cả mặt cười rồi nói, Ngũ Thiếu, sao cậu tới đây? Ngũ Thiên Khải chỉ vào Audi A6 ở bên ngoài của cửa hàng, lạnh lùng hỏi, ngay của cái chiếc xe này đang ở đâu? Trương Bát Bảo vội vàng nói, mấy người kia ăn cơm ở đầu 2, phòng số 1. Ngũ Thiên Khải chào hỏi bạn bè và cả tô hạ của mình, đi nên trên tìm cái tên khốn kia. Chiêu mắt bảo cuống quít ngăn cản đám người của ngũ thiên khải đi. ngũ thiếu à, ngũ thiếu, các vị đây là định làm gì vậy? có việc gì cứ từ từ nói, cũng không nên rằng đập vỡ chỗ của tiểu nhân chứ. ngũ thiên khải cả giận liền nói, nói con mẹ nhà nó cái gì chứ? ông có thấy cái chân của lão tử đẹp không? vì người ta đánh khẩy rồi đó. Hiện tại tôi chính là tới tìm bọn họ để bảo thù Hiện tại tốt nhất ông hãy lên nhanh chóng cút dòng một bên cho tôi Cẩn thận máu bắn tung tóe lên cả mặt của ông đấy Trương bát bảo nghe vậy thì sợ tới ngây người Chẳng trách rằng hôm nay ngũ thiếu lại ngồi chân ăn Thì ra là bị người ta đánh gãy chân Lúc này ông ta cũng không dám ngăn cản nữa Trương mắt nhìn tới đám ngũ thiên khải lên lầu để tìm cái bọn vi khuẩn khí độc trần ninh kia Cho đến khi bóng sáng của đám người Thiên Khải biến mất ở cửa cầu thang, ông ta mới lấy lại tinh thần, sắc mặt trở lên biến động rồi quát quản lý của nhà hàng ở bên cạnh. "Còn ngươi ra đó làm gì, mau gọi điện báo cảnh sát đi, còn thông báo cho cả cha của Ngũ Thiếu, Ngũ Đại đội trưởng nữa." Người quản lý nhà hàng và nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng quát giận dữ của ông chủ, vội vàng đi nói. "Vâng, ông chủ. Một đám người của Ngũ Thiên Khải vừa mới đi tới nổ hai cửa của phòng số 1 thì đã bị yểm trừ cùng bắt hổ vệ ngăn ở cửa." thì ra Điền Trừ công bát hộ vệ bọn họ vẫn là âm thầm bảo vệ Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình nhìn thấy có người đến gây rối Trần Ninh ăn cơm bọn họ liền trực tiếp xuất hiện Ngô Thiên Khải ngồi trên xe ăn, được cái đám hồ bằng cầu hữu của anh ta đẩy, còn ở đằng sau thì có thêm cả mấy chục thồ hạ mặt mũi hung dữ như là trăng tròn vây quanh anh ta nhìn thấy đám người của Điền Trừ ngăn ở cửa phòng lạnh lùng liền nói chó tốt không cản đường Bây giờ tụi mày nên cút cho tôi Nếu không ta đánh gãy chân chó của tụi mày Điên trưởng anh đúng nói Chỉ có đứa chó của các người Cũng dám ra ngoài tới tìm thiếu gia chúng tôi sao Nếu như không muốn quán đời còn lại Ngồi ở trên xe năn Bây giờ anh nhanh chóng dậy đi đi Quán đời còn lại ngồi trên xe năn sao Ngũ thiên khải giận quá mà nên cười Đám hồ bằng cậu hiếu ở bên cạnh anh ta Còn có cả những thù hạ hung thần ác sát Ai nấy cũng đều là cười dữ tận Ngũ thiên khải cười lạnh nói mấy vệ sĩ nhỏ tuổi mày muốn thể hiện trước mặt của thiếu gia tụi mày một chút sa? <cười> tụi mày muốn thể hiện vậy ta sẽ cho tụi hải cơ hội thôi. người đâu? trước tiên cứ đánh gãy toàn bộ chân chó của mấy người này đi. dựa theo lời của hắn khiến cho bọn họ suốt đời đều ngồi trên xe năn là được. được ngũ thiếu mấy chục thủ hạ ở phía sau của ngũ thiên khải cầm một con sắt khi thế hùng hổ hồ liên nhau tới đám người của điển trừ muốn đem chân của điển trừ cũng bắt hầu vệ đánh gãy nhưng mà trong nháy mắt bọn họ mới có nhào tới thì đã bị Điền Trừ cùng Bát hộ Vệ đánh cho xoáy. Hơn nữa Điền Trừ và Bát hộ Vệ cũng còn nhanh hơn, càng tàn nhẫn hơn. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hai bên cùng hôn hăng hỗn chiến một lúc. Phong cách chiến đấu của Điền Trừ và Bát hộ Vệ tuân theo ở trong quân đội, đơn giản thô bạo mạnh mẽ và thoải mái, hoàn toàn chính là dùng tốc độ cùng với cả sức mạnh để nghiền ép lấy thắng lợi. Chỉ thấy rằng bọn họ dùng một chiêu liền đánh bại một đối thủ. Những thủ hạ đắc lực của Ngũ Thiên Khải đều đã kêu la thảm thiết rồi ngã xứng trước mặt của bọn họ Ngũ Thiên Khải cùng với cả đám hồ bằng cậu hữu của anh ta kia Tất cả đều sợ tới ngây người Ngũ Thiên Khải nhìn thấy liền kinh hồn bạt vía Anh ta vốn tưởng rằng anh ta đánh nhau nhiều như vậy chín vệ sĩ ở trước mắt này nhất định sẽ trong chớp mắt là sẽ toàn bộ bị đánh ngã thôi Nhưng mà cảnh trước mắt này lại khiến cho anh ta mở rộng tầm mắt rồi Điện trừ cũng bắt họ về xa tay như điện nặng nề như sấm Tay chân của anh ta Chưa có tới một phút Thì toàn bộ đều đã ngã trong vũng máu rồi Sau khi điện trừ cũng bắt họ về Đem thủ hạ của ngũ thiên khải đánh ngã Cơn giận còn chưa có người Đang muốn chỉnh luôn cả ngũ thiên khải Mà lúc này thì cửa phòng mở ra Trần ninh chầm mặt Đưa theo tống xích đình cùng với động khai đi ra lạnh lùng đi nói Tại sao lại hồn ào như vậy Quấy rối vợ của tôi ăn cơm sao Điện trừ cùng bắt hộ vẽ đồng loạt cung kính nói Thiếu xa Trần ninh nhìn những tên bị thương ở trên mặt thân Sau đó ánh mắt lại dừng lại trên người của Ngũ Thiên Khải lạnh lùng rồi nói Lại là anh ư? Gãy một chân cũng không nhớ kỹ sao Ngũ Thiên Khải vừa sợ vừa giận Hận liền nói Tiểu tử anh đập xe của tôi Đánh gãy chân của tôi Anh cho rằng chuyện này sẽ là bỏ qua như vậy sao Anh cũng không thừa hỏi thăm xem Ngũ Thiên Khải tôi là người như thế nào Từ khi nào ở thủ đô Lại chịu thơ thôi như vậy Trần Ninh nhìn cười, anh ở thủ đô cho bò như vậy sao? Sao tôi lại không biết gì? Lúc này thì ông chủ của bát bảo trai, Trương bát bảo, đã mang theo một đám quản lý nhân viên phục vụ lên chạy tới. Trương bát bảo nhìn thấy người bị thương trên mặt đất thì chợt lên nhức đầu. Ông ta vội vàng nói với Trần Ninh, vị tiên sinh này, vị công tử trước mắt chính là công tử của đại đội trưởng giao thông ngũ thành Lâm thủ đô của chúng ta. Bác của cậu ấy cũng chính là cảnh sát Dương Tính Vừa mới nhậm chức ở thủ đô của chúng ta đó Trương Bát Bảo nói ra Thân phận cùng Ngũ Tiên Khải với Trần Ninh Ý là ám chỉ Trần Ninh Vì Ngũ thiếu gia này Không phải rằng là người anh có thể chiêu chọc được Nên nó vội vàng muốn là nhận cậu xin phạt thả thứ Trần Ninh thì kinh ngạc nói Hả? Anh này cháu trai của Dương tĩnh Còn là con trai của Ngũ Thành đam sao? mấy ngày trước khi Trần Ninh mang quân đội đè vây quanh nhà của Đường Bá An Dương Tĩnh còn mang theo rất nhiều lực lượng cảnh sát đến đối đầu với cả Trần Ninh kết quả cuối cùng chính là Dương Tĩnh bị thương ngay tại chỗ toàn bộ thủ hạ của Dương Tĩnh đều đã bị bắt cho nên hiện tại Trần Ninh nghe được ngũ tên khải chính là cháu trai của Dương Tĩnh thì có chút bất ngờ Chính là cái biểu cảm kinh ngạc này Đã bị Ngũ Thiên Khải nhìn thấy ở trong mắt Khiến cho Ngũ Thiên Khải sinh ra hiệu lầm Ngũ Thiên Khải nhìn thấy sắc mặt của Trần Ninh thay đổi Anh còn tưởng rằng là Trần Ninh khiếp sợ rồi Lúc này anh ta lập tức đắc ý Hắn đang ngồi trên xe năn Cười dữ tận nhìn thấy Trần Ninh Đúng vậy Cha tôi là Ngũ Thành Đâm Cậu tôi chính là xương Tính đó Ở thủ đô này Cho tới bây giờ chỉ có tôi bắt lạt người khác Không có người đắc tội bắt lạt được tôi Anh bắt hà tôi thả tới như vậy. Hiện tại anh cùng với cả thuộc hạ của anh, toàn bộ từ đại kế trần quỳ trước mặt tôi, cậu xin thả thứ. Sau đó thì đưa vợ và em vợ của anh cho tôi, chính là cậu nô. Tôi đem nửa giận là trong lòng chút hết lên trên người của các cô ta, thì có thể tha cho ngươi một cái mạng chó đó. Làm sao? Sang mặt Trần Ninh vốn rất bình tĩnh, nhưng khi Ngũ Thiên nói rằng muốn tống Sinh Đình và cả đồng kha làm cậu nô. Cho anh ta để chút hết sục vọng cảm thú Sắc mặt của Trần Ninh lập tức thay đổi Trở lên đặc biệt lạnh lùng Giọng nói của Trần Ninh không mang theo cảm xúc lạnh lùng điện nói Trời nằm bậy còn có thể tha thứ Tự gây nhiệt không thể tha thứ được Người đâu Cũng đánh gãy cái chân chó khác của anh ta đi Tôi muốn phần đời còn lại của anh ta Đều ngồi ở trên xe năn Sám hối sai phạm của anh ta Điện trường lập tốc trầm giọng điện nói Vâng Ngũ Thiên Khải cùng mấy người bạn của anh ta đều đã hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Trần Ninh ngang tàng tới như vậy, biết tới thân phận của Ngũ Thiên Khải lại còn dám động thủ. Trong lúc nhất thời, Ngũ Thiên Khải sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cả sồi, ngay cả lời nói cũng đã không nói nên lời. Nhưng đúng chính lúc này, cầu thang bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn lực lượng cảnh sát súng thật đạn thật. Hai người đứng đầu chính là Dương Tĩnh và cả Ngũ Thành Nham. Sắc mặt Ngũ Thành Nham tái sang. Ai bắt đặt con trai tôi vậy Dương Tính cũng giận dữ nền quát Ai dám động tới cháu trai của tôi Ngũ Tiên Khải nhìn thấy cha cùng với cả cậu Đồng thời chạy tới Anh ta không khỏi vui mừng mà lại khóc Kích động điện nói Cha bác hai người tới rồi Đám người của Trương Bắt Bảo Thương hại nhìn thấy Trần Ninh Ở trong lòng điện nghĩ Những người ngoại địa này xui xẻo rồi Thiên Khải con làm sao vậy Ai đánh con thành tới như vậy Ngũ Thành Đâm nhìn thấy con trai của mình ngồi trên xe năn Ông ta vừa kinh hãi vừa tức giận Giống như là sư tử giận dữ vậy Ngũ Thiền Khải thì khóc sướt mướt Đem chuyện thêm mắm thêm muối Nói lại một lần. Anh ta chỉ vào trần ninh Nghiến răng nghiến lợi nói Cha, chính là anh ta đụng vỡ chiếc xe thể thao của con Là con nam bị thương chân của con Cha, con muốn anh ta trả giá thất Con muốn sau này anh ta đều ngồi trên xe năn Ngũ Thành Đâm đến nói Được cha đồng ý với con Sau này người này sẽ không đi bằng chân được Phần còn lại của nửa cuộc đời Đều phải ngồi xe năn Ông ta nói rằng muốn bắt thủ hạ ở bên cạnh của Trần Ninh Nhưng Dương Tĩnh ở bên cạnh lại kéo ông ta lại. Ngũ Thành Đâm kinh ngạc Nhìn thấy Dương Tĩnh không vui nên nói Anh, anh thấy cháu trai bị người ta Nam cho bị thương thành tới như thế này Lại còn ngăn cản em sao Lúc này Dương Tĩnh đang khát khao Nhìn chằm chằm tới Trần Ninh vẻ mặt kinh hãi Biểu cảm đó không khác gì là Ban ngày gặp quỷ cả Ông ta chật vật nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói với cả Ngũ Thành Nâm Em rè, người này chúng ta không thể động được đâu, cũng không có chọc nội đâu Ngũ Thành Nâm nghe vậy lập tức liền mắng Ở thủ đô này, ai cũng đều biết rằng không thể chế chọc vào chúng ta Người nào mà chúng ta lại không chọc nội chứ Em mà kể điều từ này là từ ở nơi nào khác đến Cậu ta sáng đánh con trai của em thành như vậy Em nhất định phải để cho cậu ta trả giá thất Em không thể tha cho cậu ta được Dương tính nghe vậy, sợ tay mức, sắc mặt trở lên trắng bệch Cũng nhìn không được, muốn che miệng ngủ thành đâm Để cho đối phương đừng có nói nữa Vị thiếu dối bắc cảnh Trần Ninh Gần đây đã tiêu diệt sạch cả đường các não Ông ta mới ngày trước Mới ở trước mặt của Trần Ninh chịu thiệt Không ngờ rằng hôm nay lại đụng phải rồi Về mặt ông ta nướng túng, hạ giọng lên quát Lão đầm, chú gom miệng cho anh Thân phận của chú Làm sao có thể nói ra những lời như vậy được Ngũ thành đâm hoàn toàn sượng sốt Tuy rằng ông ta nhìn thấy con trai bị thương, đây là nửa giận lý trí có chút bị nửa giận nội giận làm cho có chút trang phán. Nhưng ông ta không có ngốc, sau khi bị dương tính nhắc nhở nhiều lần, rốt cục ông ta cũng ý thức được rằng có gì đó không ổn. Lấy thân vận của dương tính, lại kiên rẻ người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này như thế, chỉ sợ rằng người đàn ông trẻ tuổi này là lai lịch không hề nhỏ. Ông ta nghi ngờ lại hỏi. Tiểu từ này rốt cuộc là ai Sao anh lại sợ một thằng nhóc như vậy Không giống với phong cách bình thường của anh cho lắm. Trong lòng của Dương Tính thì khổ sở. Mấy ngày trước Ông ta vừa mới bị Trần Ninh chỉnh đốn qua Còn có cả các lão của ông ta nữa Cũng chính là một chỗ dựa lớn của ông ta Đường Ba An Cũng đều đã bị Trần Ninh lật độ rồi Bây giờ ông ta nhìn thấy Trần Ninh Nên hận không thể là đi đường phòng Mà hiện tại thì lại đụng phải họng súng của Trần Ninh Có thể không sợ sao Lão lầm, đại đội trưởng giao thông, thủ đô của chú làm như thế nào vậy? Chú ngay cả thống xoáy bắc cảnh, chiến thần họa hạ, thiếu xoáy Trần Ninh mà cũng không nhận ra sao. Thống xoáy bắc cảnh, chiến thần họa hạ, Trần thiếu xoáy. Dương tính nói xong, nghe vào tai đám người của ngũ thành Lâm và cả ngũ thiên khai giống như là thiên nôi cuộn cuộn. Cơ thể ngũ thành Lâm run rẩy huyết áp tăng phọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Ngũ Thiên Cải cũng sợ tới mức cả người run rẩy, Thiếu chút nữa từ ở trên xe năn cũng liền ngã xuống Ngay cả ông chủ của bát bảo trai Trương Bát Bảo Cũng là một vẻ mặt chấn động, Nuôi về phía sau hai bước Nếu không phải rằng là quản lý cùng với cả nhân viên phục vụ Đã kịp thời đỡ lấy Chỉ sợ rằng ông ta cũng đã ngã xuống đất rồi Tất cả mọi người ở hiện trường Đều là có một vẻ mặt chấn động Cùng với cả kinh hãi nhìn tới trận đình Người đàn ông trước mắt Còn tuổi rất là trẻ thân hình cao ngất đôi mắt như sao lại là thiếu soái bắc cảnh trần ninh sao Lúc này dương tính đã mang theo mấy người cấp dưới bước nhanh tới trước mặt của trần ninh giơ tay liền chào hỏi âm thanh phức tạp liền nói bái kiến thiếu soái đám người của ngũ thành đâm thấy thế cũng đã toàn bộ đều lấy lại tinh thần ai nấy đều vô cùng hoảng sợ chào trần ninh bái kiến thiếu soái chân trái của ngũ thiên khải bị thương không thể nào đứng lên cùng với cả mọi người hành lễ chào trần ninh Anh ta ngồi trên xe năn, sắc mặt cũng sám xịt Ở trong mắt hoảng sợ nhìn tới Trần Ninh Cơ thể không kiểm chế được run dậy Trong đầu bóng trống rỗng Chỉ có một giọng nói không ngừng nập đi nập lại Xong, anh vậy mà lại chính là thiếu xoáy Anh ta vậy mà lại chính là thiếu xoáy Trần Ninh nhìn tới đám người của Dương Tính Ngũ Thành Đâm, Ngũ Thiên Khải lạnh lùng đi nói Dương Cục Trường, thủ đô này thật đúng là nhỏ Chúng ta lại đụng phải nhau rồi Dương Tính mồ hôi ở trên trán, cười cùng điện nói, đúng vậy. Trần Đinh nhìn thấy lực lượng cảnh sát phía sau của Dương Tính, lạnh lùng Điền nói, sao? Tối hôm trước Dương cục trưởng đối đầu cùng tôi không phục, hiện tại lại muốn đến để ổn ào với tôi sao? Sắc mặt của Dương Tính trong nháy mắt hiện trắng bệch, cuống cuýt Điền nói, thiếu soái, ngoài hiểu lầm rồi. Thuộc hạ thật sự không có ý đối đầu với ngài. Chỉ là ông chủ của bát bảo trai gọi điện nói rằng Có người đánh nhau Nên tôi liền vội vàng dẫn người tới để xử lý thôi Trần Ninh cười lạnh Vậy ông mang theo không ít người đến Nếu không phải rằng là cháu trai của ông ở chỗ này đánh nhau Không biết rằng công việc của ông có tích cực như vậy hay không gì Về mặt của dương tính xấu hổ Nói không lên lời Nước ông ta tới Quả thật chỉ là định đến để đánh người cho cháu trai của ông ta Ánh mắt của Trần Ninh lại nhìn tới ngũ thành đầm Ông chính là đại đội trưởng giao thông Ngũ Thành Đâm Cũng chính là cha của Ngũ Thiên Khải Ngũ Thành Đâm kiên trì Thấp thỏm đến đáp Báo cáo tiêu xoáy là thuộc hạ Trên Đinh Đệnh đúng đấy Vừa rồi ông nói muốn sao lại Tôi không thể đi bằng chân được quãng đời còn lại đều ngồi trên xe năn Ngũ Thành Đâm nghe phải Cơ thể nhịn không được run rẩy một chút Cuốn quýt đến nói thiếu xoáy vừa rồi thuộc hạ nhìn thấy con trai bị đánh Tức giận đến nói nhảm Không thể coi là thật được Không thể coi là thật được Trần Ninh nảy nụng nói, nhưng tôi lại tưởng thật đó. Sau mặt của ngũ thành đâm trắng bệnh, ánh mắt nhìn tới Trần Ninh dừng lại trên người của Cú Thiên Khải, nảy nụng điện nói. Trước mặt của cha anh, còn có mặt của mọi người ở hiện trường. Cậu nói lại lần nữa, nhớ không được thêm mắm thêm muối, nói thật. Ngũ Thiên Khải vừa rồi kêu ngạo không thôi, nhưng bây giờ sau khi biết thân phận của Trần Ninh, anh ta sớm sợ tới mức mất hết hồn vĩa. Lúc này nghe Trần Ninh nói Anh ta làm sao có thể bịa đặt được nữa chứ Kiên trì quấy rối tiêu xoái phụ nhân Sau đó bị Trần Ninh chỉnh đốt qua Còn có anh ta không phục Tập hợp một đám bạn bè cùng nhau Đi tới để tìm Trần Ninh Nói rõ tất cả Đám người của Dương Tính và Ngũ Thành Nâm Bây giờ mới biết được Thì ra chính là sự việc nàng Ngũ Thiên Khải chọc phải Trần Ninh lại nung mở miệng Sự việc ngọn quần các vị cũng đã rõ Như vậy bây giờ tôi muốn hỏi các vị một câu Hiện tại các vị định giải quyết chung hay là giải quyết riêng đây Dương tính vội vàng điện hỏi giải quyết chung là thế nào, giải quyết riêng là như thế nào Trần Đinh bình tĩnh nói Nếu giải quyết chung thì tất cả làm theo quy định quy chế của pháp luật Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế Lúc này một cảnh sát giao thông ở trong đại đội trưởng giao thông vội vàng từ ở bên ngoài tiến vào Cảnh sát giao thông nhỏ này đi tới Ở bên cạnh của Ngũ Thành Đâm À bên tai Ngũ Thành Đâm nhỏ giọng nói Đội trưởng, thông tin chủ xe Audi Đụng tới xe thể thao của con trai ngài Đã điều tra rõ Chủ xe tinh ký chính là phụ Quốc Chủ Đây chính là xe của Quốc Chủ Phu Nhân Vương Uẩn Dùng để đi ra ngoài Ngũ Thành Đâm nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi Coi như nếu như giải quyết chung Thì còn phải liên lụy tới cả Quốc Chủ Phu Nhân Hơn nữa, chuyện này Con trai của ông ta đuối ní Đưa ra để giải quyết chung Đời nói có hại cuối cùng nhất định Chính là con trai của ông ta Có lẽ thiếu soái sẽ cùng với cả Quốc chủ phụ nhân tức giận Ngay cả ông ta cũng sẽ không có tốt đẹp gì Ông ta vội vàng điện nói Thiếu soái chuyện này là con trai tôi sai rồi Trước tiên nó không nên đùa giỡn Thiếu soái phụ nhân Sau đó không nên tìm tới thiếu soái để cười dối Càng không nên đập xe Không nên nói chuyện nỗ mạng với cả thiếu soái phụ nhân Chúng tôi muốn giải quyết riêng Trần ninh Đành Đùng nói Ông muốn giải quyết riêng Vậy thì lấy ra chút ảnh ý đi. Ngũ Thành Đâm cắn rằng. Nghiệt từ của tôi gây ra đại họa. Tôi điền cho thiếu soái một lời giải thích. Nói xong, quay người vẻ giận dữ đi về phía con trai phẫn nộ rồi nói. Xúc xì, mày gây họa khắp nơi. Hôm nay tao đánh chết mày. Cũng coi như là cho thiếu soái một lời giải thích. Ông ta nói xong, giơ tay điền lên là hung hăng cho con trai vài cái bạt tay. Đánh cho con trai về mặt đầy là máu. Nhìn chồm tới Trần Ninh, thấy Trần Ninh không có ý bảo ông ta dừng tay, biết rằng Trần Ninh vẫn còn chưa hài lòng. Ông ta cắn răng, nhẹ nhạt lên một cái côn sát ở trên mặt đất, điên cuồng đập xuống dưới người của con trai. Vừa đập lại vừa mắng, "Tao đánh chết tiểu tử xúc sinh mày, tao đánh chết cái tên tiểu tử xúc sinh mày." Ông ta chơi một phút giàn tà. Côn sát giơ lên cao Nhưng mà nút xuống thì lại thu nực Cho nên rằng thoạt nhìn đánh nguyên thật hùng dữ Nhưng quả thực thì không mạnh Thuộc về sấm to mưa nhỏ mà thôi anh. Dương tính thì nằm bộ ngăn cản Lão đơm à đừng có đánh nữa Đánh sẽ chết nó đó Ngũ thành đơm lớn tiếng kêu lên Em đánh chết tên tiểu tử xuất sinh này đi Thì cũng tốt hơn là nó ở bên ngoài gây hỏa Bị đánh chết Anh không nên ngăn cản em Em không phải là đánh gãy chân của nó Là không được rồi Lúc này trần đính nệnh đừng mở miệng ông như vậy là đánh không chết người đâu, cũng đánh không có gãy chân anh ta đâu. Cái gì? Thành Lâm trận trọn mắt Dương Tính cũng trận trọn mắt Tất cả mọi người ở hiện trường ngơ ngác nhìn thấy Trần Ninh, có chút không hiểu ý của Trần Ninh. Trần Ninh thản nhiên nói: Điền Trưởng, ngũ đại đội trưởng sẽ không đánh còn dài, anh dạy anh ta đi. Điền Trưởng liền nói: Vâng, thiếu soái. Nơi nói vừa rơi xuống, Điền Trưởng liền bước lên. Ngũ Thành Đêm còn chưa kịp phản ứng Con sắt trong tay của ông ta đã bị đền trừ đoạt lấy. Ngũ Thiên Khải ý thức được rằng không tốt rồi Vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ Nhưng mà đền trừ đã giơ tay lên Sắc sắc Con sắt gõ vào chân phải nguyên vẹn của Ngũ Thiên Khải kia liền đập tức đập gãy xương bàn chân phải của Ngũ Thiên Khải À ha Ngũ Thiên Khải phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương liền từ ở trên xe năn nằn xuống Kêu rên ở trên mặt đất sắc mặt của ngũ thành nâm và cả dương tính đều rất khó coi, trần ninh nảy nùng nói, nhìn đi, đánh người là đánh như vậy đó. hai vị dẫn anh ta trả về hãy nghiêm khắc quản sáo nếu như có lần sau, vậy thì không phải đơn giản chỉ là đánh gãy chân như vậy đâu. dương tính cùng với cả ngũ thành nâm yêu ớt nhiệt nỗi vâng. sau đó thì đưa ngũ thiên khải cùng với cả thủ hạ rời đi như là chạy trốn.